Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nhưng việc đó cuối cùng vẫn sai. Nguyên là đình làng vốn nhỏ không đủ chỗ cho mọi người vào hết cho nên một vài người phải ở ngoài sân còn lại thì ở trong đình đóng chặt cửa ta túc. Cứ thế vạ vật được vài hôm trong làng quả nhiên không còn người chết. Ấy thế nhưng đến hôm thứ lăm thì dân làng rõ mồn một là thứ gì đã gây ra cái kiếp nạn ấy. Số là đêm ấy họ ở trong đình làng như thường lệ tiếng khóc vẫn cứ ỉ ôi đến giờ tiếng ai oán mỗi lúc một dồn dập cuối cùng thì họ nhận ra là tiếng khóc phát ra từ trước sân cửa đình vốn dĩ đóng kín mít không nhìn được ra ngoài có mấy người leo lên cái lỗ thông gió mà xem ngoài ấy những người không vào được bên trong đang ôm lẫn nhau Vây quanh đống lửa. Ở ngoài đường, một cái am nhỏ tựa hồ như là có chân. Cái am đang từ từ từ từ tiến vào trong sân. Họ nhận ra là tiếng khóc. Nó phát ra từ trong cái am này. Càng lúc, càng rõ. Cái am càng tiến lại gần, thì tiếng khóc lại càng to Những người ở sân tất nhiên là thấy rõ lắm Nhưng chẳng ai bỏ đi Dường như là họ bị cái thứ gì khóa lại Họ cứ đứng sững sờ tại chỗ Cho đến khi cái am đã sừng sững ở bên cạnh Thì bất ngờ những người này đứng cả dậy Trên tay của họ cầm cuốc, cầm sẻng, cầm đao Họ bắt đầu tự cắt xén cơ thể của mình Chỗ nào khó cắt quá Họ bắt đầu làm giúp nhau Chỉ có điều họ không tự nguyện làm như vậy Trên mặt của mỗi người đều tỏ rõ vẻ kinh hoàng. Họ gào khóc khi mà cái liềm cứa vào tay. Sau đó cái đầu nhọn của cái mũi liềm giật tung thịt cả da. Họ van xin mà chẳng được. Từng mảng thịt cứ thế mà rơi khỏi cơ thể của mình. Vài người cắt xong những mảng thịt ấy. Tay chân trần trụi trơ cả xương trắng. Không cầm nổi cuốc sẻng. Họ nằm xuống để cho những người còn lại mổ bụng. Móc ruột gan. Phanh thây. Moai mắt Riêng nội tạng và cặp mắt Họ mang đến đặt vào trong am Từ ấy Người ta nghe rõ tiếng chóp cha chóp chép Phát ra Một vài đoạn ruột Từ trong am bị phun ra nham nhở tè tuét ở sân Rồi có vẻ như là chưa thỏa mãn Từ trong am Tiếng cười khanh khách Khanh khách Vang lên không dứt Còn tiếng khóc Là của đám người đang đau đớn kia Họ cứ thế cắt, Cứ thế xé Cho đến khi chỉ còn lại một người duy nhất Người này từ từ đặt cái liềm xuống đất Lưỡi dựng lên Rồi dùng hai tay móc mắt Cầm dao mà dọc bụng Cho nội tạng vào trong am Còn một chút sức lực cuối cùng Người này lao thẳng vào lưỡi liềm Tức khắc cái xác Bị trẻ làm hai Chỉ còn lại dính một chút thịt nằm gục ở trên cái liềm ấy. 38 mạng người ở ngoài sân đình, chết giáo không còn một ai. Những người ở bên trong đình thấy được việc trên thì thất kinh, không giấu nổi tiếng hét. Cái am nọ như nghe thấy, nó lại từ từ bồng bành bồng bành, trôi về phía cửa đình. Mấy người kia sợ quá, nhảy xuống khỏi cái lỗ thông gió rúc hẳn xuống dưới chân của đám người từ trên lỗ thông gió những con mắt lập lòe đỏ thẫm nhìn vào bên trong bên ngoài tiếng cào xoàn xoạt xoàn xoạt tiếng gào rít vang lên là cái am đòi vào bên trong cứ như vậy suốt cả một đêm cho đến lúc gần sáng thì cái am tự nhiên biến mất bấy giờ người làng mới dám đi ra ngoài Ngoài sân cảnh tượng đẫm máu Thịt người be bét Làm cho người ta không chịu nổi Mà nôn thốc nôn tháo Người ta vội vàng bỏ đình làng Mà chạy lại về nhà Về đến nhà thì thấy gia súc gia cầm nuôi Bị giết sạch Người làng cuối cùng cũng biết Tiếng khóc đến từ đâu Nguyên lai like là khi làng mới được dựng lên Ở cuối làng có một cái am nhỏ Không người thờ cúng từ lâu vì nó quá cũ kỹ lại chẳng có thần tượng cho nên chẳng ai. Nghe hot nhất tại đọc